Kính chào chức vị đào hiếu Đến với tiểu đêm thính phòng hòa thị tiên thành Ở tập 26 vừa rồi Hàn Minh được tông môn cử ra Hai ma tu cứu ra Lập tức đi tìm Tôn Linh Đồng chặn giết Và tìm tùy Thiều Khách Cũng chính là Ninh Chuyết Thế nhưng bị phản sát May mà có thân truyền thích bạch cứu nguy Liệu Tôn Linh Đồng có tiết lộ ra Thùy Thiều Khách hay không Mời quý vị đến với tập 27 Tiên công khai vật Tác giả cổ chân nhân chương 126 Ta đến giúp người Chưa vị nghe chuyện Hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio đều ủng hộ tại hạ. Trong phòng, tôi Linh đồng thật vất vả mới trấn ăn được tiểu thuyết 12 tuổi. Cảm giác mình như muốn thoát lực. Thơ Diệp Ninh Chuyết rửa khỏi phòng, cô hạn cô y nhấp nhau một hồi phun ra toàn bộ dược thủy với và uống vào, bỏ vào bên trong túi chức vật. Đầu lưỡi của y, phẩm vị mùi dược thủy, phân biệt sẽ được một chút dược liệu trong đó. 25 phần kim tham, đường quỳ, a rào, hoàng kỳ, bách thuật, hoàn toàn chính xác, đều là chút nguyên liệu bổ khí, bổ huyết. Nhưng Tôn Linh Đồng vẫn là dùng túi chức vật thu thập, Cô không uống mất Y tự nghĩ tạo nghệ đan đạo không tốt biết rõ có đôi khi đại bổ Cũng chính là đại độc Đôi lúc tiến hành phố dược liệu không theo quy tắc Có thể chế tạo nên hỗn độc Tổ linh đồng dẫn thân vào tà môn đại phái Bất không môn Đi theo sư phụ vào Nam Gia Bắc Kinh nghiệm giang hồ phong phú hơn nhiều So với ngoại hình của Y Có gì đó quái lạ Giao hỏa ninh chuyết này mới chỉ có 2 tuổi Vì sao lại thông minh như vậy Y không khỏi lên tường tới bản thân Bề ngoài nhìn như 13 tuổi Kỳ thật đã là 13 tuổi Lúc ấy ta bị trọng thương Toàn thân đậm máu Viết thường giữ tợn Hắn cứu ta mang về nhà Cô không sợ nhận phải phiền toái sau Chẳng lẽ hắn sắc thuốc quá thông thạo rồi Tôi linh đồng có chút hoài nghi Đây là một cái bẫy Thế nhưng sau một lúc nghĩ lại Ta chỉ là một tên tu sĩ luyện khí trung kỳ Đối phương có thể có mưu đồ gì Mặc dù ta xuất phân từ bất không môn Nhưng chủ tu chính là đồng tử công Cậu không phải là pháp quyết chính thống của bất không môn. Ta có thứ gì khiến đối phường chú ý cờ chứ? Tôn Linh Đồng thiếu khuyết quá nhiều tiên tình báo, không đủ để làm ra phán đoán một cách tinh chuẩn. về nên ý quyết định trước tiên khoản sát. Trả qua mấy ngày nữa tỉnh dưỡng, pháp lực của ý cũng đã khôi phục được đỉnh phong. Dần dần nhìn dân ninh truyết đang chân tình thực lòng với mình. Một ngày này, Tôn Linh Đồng đang nằm ở trên giường. Hậu nhiên hai lỗ tài khẽ nhúc nhích trên mặt lộ ra một vệt trị sắc. Rất nhanh sau đó, Ninh Chuyết đầy cánh cửa Chạy chậm tiến đến Không ngừng thở, Ngọc vội vã nói Có người của gia tộc ta đến đây Nhanh, tiểu đệ đệ Ta dìu ngươi tới bên trong phòng ngủ của mẫu thân ta Nơi đó có một mật thất dưới đất Có thể trốn ở trong đó một hồi Tôi linh đồng sớm đã có đoán trước Lúc này mỉm cười Đừng có gấp, ta có biện pháp Ngươi nhìn thử xem Vừa giất lời, y liền hư không tiêu thất ở Trên giường, Ninh Chuyết ngẩn ra Vội vàng chạy đến bên giường Đưa tay sờ sờ đệm trần đã trống rỗng, giật mình nhìn chung quanh. Tôi linh đầu chuyển đâm nói, nhanh đi ứng phó với người của gia tộc ngươi đi. Ninh Chuyết ô một tiếng, mang tư vẻ ngạc nhiên, chạy tới trong tiểu viện, gặp được bà mẫu Vương Lan của mình. Đại bà mẫu, Ninh Chuyết hai tuổi, chủ động hành lễ vấn an. Vương Lan nặn ra một vệt mỉm cười đối với hắn, khét gật đầu, sau đó vùng tay lên một cái, để cho mấy tên nốt bọc sau lưng mình xuống vào nhà. Tiểu Chuyết Lần này ta tới đây để dọn đồ cho ngươi Một mình ngươi không thể ở chỗ này được Phải chuyển vào bên trong nhà của đại bá ngươi Ninh chuyên ào một tiếng Trước mặt tràn đầy về ngoài ấy muốn Sau khi vương lan giải thích xong Thì mặc kệ hắn Cất bước vào trong nhà Không ngừng vung tay chỉ huy Dọn cái bàn này mang về Ừ cái bình hoa này cũng dùng còn tốt Cũng mang đi Cái bàn ghế phù này giá trị khá cao Chút nữa vận chuyển phải luôn chú ý Không được làm hỏng trận văn ở mặt ngoài Tựa như cơn gió, vương làn đã dọn sạch sẽ ra chạy của Ninh Chuyết Không những thế Trước khi nàng ta đi còn nói với Ninh Chuyết Ta và đại báo của ngươi Sẽ giúp ngươi cất giữ những vật này trước Một hai tử như ngươi ở nhà một mình Rất dễ bị ăn trộm Chờ chuyện bên phía từ đường của gia tộc xử lý xong xuôi Chúng ta sẽ tươi đón như về nhà Ninh Chuyết mở to hải mắt Không ngừng lung lấy cái đầu nhỏ của mình Có chút suốt ruột Tiểu chết Tiểu chất sẽ không rời đi Mẫu thần ở chỗ này Nhưng mà mẫu thân người đã mất rồi Vương Lan lập tức lắp đầu Qua quyết cự tuyệt Đây cũng không phải là chúng ta đang thương lượng với người Tuổi tác của người quá nhỏ Căn bản không thể tự bảo vệ mình Vương Lan đi tới trước mặt của Nình Chuyết Kéo hắn đến trong một góc nhà Cúi người xuống Nhìn chầm chầm vào khuôn mặt hắn Hạ giọng nói Đúng rồi, Tiểu Chuyết Mẫu thần người trước khi đi Có cố ý giao cho người một vài thứ Để ngươi một mình cất giữ hay không Những vật này khả năng rất trọng yếu Tiêu hài từ trẻ ngươi non dại như ngươi Nếu cất giữ không kỹ Sẽ rất là phiền toái đấy Hoàn, ngươi cứ lấy ra đây Để bà mẫu giữ gìn cho ngươi thật kỹ Đợi đến khi ngươi trưởng thành rồi Thời cơ đã chín mùi Đại bà mẫu sẽ hoàn toàn trả lại cho ngươi Không thiếu thứ nào nên Chuyết vội vàng lắp đầu Chém đình chặt sắt vũ nhật Không có, không có những vật như vậy Có thật hay không? Vương Lan hoài nghi Ninh Chuyết tiếp tục lắp đầu Thật sự không có Ừ được rồi Vương Lan thấy hiện tại cô gia nô đang vận chuyển đồ vật Cô không bận biệu trùy vấn Tạm thời buông tha cho Ninh Chuyết Chờ đến khi bên phía từ đường của gia tộc Dơ đổi sông xuôi hộ tịch của người Chúng ta sẽ tới đón người về nhà Cũng được Trước khi đi Vương Lan còn hạ giọng nói bên tai của Ninh Chuyết Tiểu Chuyết Nếu như người sợ Muốn chuyển về nhà đại bá sớm hơn một chút cũng được Nhớ kỹ Cất giữ đồ thật kỹ mà mẫu thân người Đã bí mật giao cho người Phải luôn mang theo bên người Không nên giấu ở nơi này Để cho người ở bên ngoài trộm đi đấy Ninh Chuyết nói Xin đại bá mẫu yên tâm Tiểu chất có đại tướng tiểu tướng bảo hộ rồi Vương làn không kìm được mà cười nhạo một tiếng Hai cỗ cơ quan nhân ngẫu kia Nhiều lắm chỉ có chiến lực luyện khí trung kỳ Ngày bình thường trong nhà hộ viện còn phải hào khí linh thạch đấy Sau khi một đoàn người rời đi Ninh Chuyết ngờ ngáp đứng ở bên trong nhà của mình Rất nhiều đồ đạc đồ dùng trong nhà đều đã bị người ta dọn đi rồi Một hai đồng hai tuổi nhưng hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé Ở bên trong căn phòng rộng lớn như vậy Tôi linh đồng tận mắt nhìn thấy quá trình này Hiểu được hoàn cảnh hiện tại của Ninh Chuyết Trong lòng không còn nổi lên gợi sóng Thời khắc này y mới phát hiện dòng nguyên nhân mình được đối phương cứu Hắn nhìn thấy ta cũng là một đứa hại tử Cho nên mới tứ cứu Hắn sở hữu viết thường Nấu thuốc cho ta Là bởi vì hắn cũng từng làm như thế với mẫu thân mình Chuyện này đối với hắn mà nói Là một công việc tương đối quen thuộc Từ trên người của ta Hắn thấy được hoàn cảnh của bản thân mình Cũng đều là cơ khổ không nơi nương tượng Cho nên luôn có một loại cảm giác thân cận Mẫu thần quán vừa ca đời không tên nửa tháng Hắn bắt buộc phải trưởng thành Dưới loại hoàn cảnh này Muốn tìm được một tên bằng hữu Một chỗ dựa vào bên trong thế giới Bỗng chốc lạnh lẽo đột ngột trở nên xa lạ này Nghĩ tới đây tôi Linh Đồng cối ý tin đến sau lưng Ninh Chuyết Nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bà vai khoán một cái Ninh Chuyết giật nảy mình tôi Linh Đồng hiển lộ thân hình <cười> Đừng sợ là ta đây Về thất lạc trên mặt Ninh Chuyết Biến mất hoàn toàn Đổi thành vui mừng cùng với trở mong Tiểu đệ đệ Người, người là một vị thu sĩ hay sao Người còn nhỏ tuổi Mà đã lợi hại như vậy rồi Ngươi mới vừa dùng thuật ẩn thân nào Tôn Linh Đồng lắc đầu nói Đây cũng không phải là thuật ẩn thân phổ thông Chờ một chút Cũng đừng gọi ta là tiểu đệ đệ nữa Ta cao hơn ngươi rất nhiều Cũng lớn tuổi hơn đấy Ngươi phải gọi ta là ca ca mới đúng Cho đến này Tôn Linh Đồng mới chính thức triển lộ Thân phận của mình đối với Ninh Chuyết Đồng thời cũng bắt đầu chỉnh lại cách xưng hô của đối phương Ninh Chuyết phản bác Thế những mẫu thân của ta cũng đã từng nói Có một số tiểu hài chỉ là khung sưng lớn chưa tuổi tác chứ hẳn lớn hơn ta Ngay trong gia tộc của ta Cũng có một vị Tô Linh Đồng khoát tay Được, được, từ nay về sau Người cứ gọi ta một tiếng ca ca là được Nói đến vừa vặn Vừa rồi ngươi cố ý giả ngu đúng không Trước khi mẫu thân của ngươi mất đi Nhất định có giao cho ngươi một số vật phẩm quan trọng Ninh Chuyết lại ào một tiếng Ánh mắt lập tức chuyển theo vách tường Không dám nhìn thẳng Tô Linh Đồng Ta không biết người đang nói cái gì Tôn Linh Đồng cười lớn Ta chỉ muốn để cho người biết Người giả bộ không hề đạt được gì cả Lần tiếp theo Nếu như đại bá mẫu có hỏi người như vậy Người cứ nói là không biết Không nên thể thốt phủ nhận làm gì cả Người càng kiên quyết phủ nhận Thì đại biểu cho việc thừa nhận mẫu thân Để lại người di vật Ninh Chuyết lại à một tiếng Không nhận được mà hỏi Vì sao lại thế Ánh mắt của Tôn Linh Đồng cũng giống như là Thân thể thấm nhuần nội tâm Người có thiên tư đúng không? Nên chuyết lại àm một tiếng Trên mặt lộ rõ vẻ bối rối Không nhịn được mà lùi lại một bước Không ngừng lắc đầu Không, không có, tuyệt đối không có Người nói cái gì thấy Người nói cái gì vậy Ta nghe không hiểu Ta không biết, ta không biết chuyện gì cả Hắn luôn mồm thề thốt phủ nhận Như khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ lên Thân sắc trột dạ Hoàng sợi tràn gặp ở trên mặt đã nói rõ tất cả Điều này khiến cho tôn linh đồng không tìm được Y cười một tiếng lớn, vỗ bảo vai ninh chuyết nói Tiểu lão đệ Mặc dù ngươi có thiên tư Có được thông minh vượt qua tuổi tác Nhưng ngươi vẫn quá non Thực một chút, giả một chút Thế nhưng ngươi đụng vai ta là xem như may mắn rồi Không có người nào hiểu rõ Việc đóng vai một tiểu hài tử hơn ta cả Để ta dạy cho ngươi ngụy trang Thành hài đồng 2 tuổi là như thế nào Tôi linh đồng nói lời này Thật sự cũng không phải là khoe khoang Bề ngoài y trông chỉ như hai đồng 3 tuổi Nhưng thực ra linh hồn đã sớm là thiếu niên 13 tuổi, y dấn thân vào bất công môn, truyền môn huấn luyện các loại thủ đoạn trộm cắp ẩn giấu lừa gạt. Sư phụ của y đã thủ dưỡng y từ nhỏ, tự thân dạy dỗ y trưởng thành, dẫn y đi du lịch khắp nơi, dạy cho y cách quan sát người bên ngoài, làm thế nào để trả trộn vào trong giang hồ. Nhiều khi Tô Linh Đồng sẽ dựa theo bề ngoài của mình đóng vai, có thể lợi dụng toàn bộ ưu thế của ngoại hình bản thân để tiến hành lừa gạt. Đến tuyệt 12 tuổi tiến bộ thần tốc, Dưới sự trì điểm của y Ây chà Đến cùng thiên tư của người là thế nào vậy Loại thông minh như thế này vốn không tầm thường Mẫu thân của người chưa từng nhắc gì với người sao Tôn Linh Đồng có chút yếu khi hỏi thăm Ninh Chuyết chuyển ánh mắt lướt nhìn sang một bên Sau đó lại nhanh chóng chuyển ngược trở về Nhìn thẳng vào tô Linh Đồng Thần tình trên mặt vô cùng tự nhiên tiểu tôn ca ca Mẫu thân của đệ chưa từng nhắc tới chuyện này Tôn Linh Đồng cười hì hì Giờ ngón tay cái lên giờ tốt Lúc nói dối đã có tiến bộ rất lớn so với trước kia, nhưng vẫn còn có một động tác nhỏ, là di chuyển ánh mắt, nhớ kỹ, vài gạt bỏ đi chuyện này. Ninh Chuyết có chút xấu hổ, tiểu tôn ca ca, và không trách tiểu đệ dấu diễm không nói sao. Tô Linh Đồng nhốn vài, có chút thở ở nói, chuyện này thì có liên quan gì chứ, mỗi người đều luôn có bí mật của riêng mình, cũng nên cho phép người khác có được bí mật của riêng mình. Ta chỉ là đang vĩ, Có lẽ người nên chuyển độ ra thiên tư cho giác tộc của mình xem Có lẽ sẽ có khả năng cải thiện được điều kiện sống của người đấy Ninh Chuyết vội vàng lắc đầu, sắc mặt, chăm chú nghiêm túc Mẫu thần của đệ trước khi đi đã từng nói Muốn ta phải luôn luôn giấu giếm, hạ thấp bản thân Người nói giác tộc không đáng tin, đại bá cũng không đáng tin Người muốn đệ giấu càng sâu càng tốt Càng có thể tự bảo vệ mình Ừ, mẫu thần của người nhất định là đang nghĩ cho người đấy Tôn Linh Đồng chỉ đành qua loa cho xong chuyện y đã an cư tịnh dưỡng Ở chỗ Ninh Chuyết hơn nửa tháng Tổn thương đã sớm hoàn hảo như trước Hiện tại Ninh Chuyết cũng đã có thể ngụy tràng thành hai đồng hai tuổi bình thường Vậy nên ý định rời khỏi Của Tôn Linh Đồng càng ngày càng mạnh mẽ Nhưng phải an trí Ninh Chuyết Như thế nào mới hợp lý Rõ ràng Vân Làn trước đó muốn nhận hắn Về nhà chăm sóc Nhưng từ đầu tới cuối lại không hề làm Chỉ cách mỗi một hai ngày Lại điều động ra nô trong nhà tới đây thăm nom Đưa chi phí ăn mặc ngày thường cho hắn Tổ linh đồng liên tục mỗi đêm Đều tiến đến thăm dò tộc địa ninh ra Mặc dù y chỉ có tù vi luyện khí trung kỳ Nhưng pháp thuật yêu tú của bất công môn Để khiến y có thể tuận lợi chúi vào Y dần dần thăm dò rõ tình trạng của ninh ra Biết rõ chuyện chủ mạch ninh ra Trèn ép chi mạch trong nhà Cũng thăm dò ra bộ mặt thật của ninh hiểu nhân Cho đến một ngày Y thám thính được cuộc trao đổi giữa ninh trách và vương lan Ninh trách không ngừng thúc dục vương Lan để cho ninh có đề truyền đến nhà mình, Vương Lan nói: "Phu quan à, người bên phía từ đường gia tộc, người bên phía từ đường gia tộc cố ý kẹp lấy điểm ấy, yêu cầu chúng ta phải hối lộ cho họ 200 khối linh thạch. Chúng ta cũng vì tình máu mù ruột thịt muốn nuôi dưỡng thêm một đứa bé, lại còn phải hao tốn đi 200 khối linh thạch, đây là đạo lý gì?" Nên trách Vuốt Dầu nói. "Bên phía chế độ gia tộc có đạo lý riêng, chỉ cần trong quá trình lão gia từ đường gia tộc tiến hành xét duyệt" Phản đoán chúng ta thù dưỡng gì từ họ hàng gần Là không có ý đồ làm loạn Sau khi chuyện này được thông qua Thì mới có thể chính thức thù dưỡng Trước khi có chế độ này xuất hiện Hoàn toàn chính xác vô cùng hỗn loạn Đã có không ít thảm sự nhân gian phát sinh Tiểu thuyết đã sống một mình nhiều ngày như vậy Không phải vấn đề Chuyện này nếu như truyền ra ngoài Kẻ làm thân đại bá như ta đầy Còn mặt mũi nào mà ra đường gặp người ta chứ Vương Lan kêu oan Nhưng hai trọng khối linh thạch Cũng không phải là cái số lượng nhỏ Ninh trách thở dài một tiếng à, Thôi như vậy đi Đệ đệ của ta cũng đã từng cứu Thiếu tộc trưởng một mạng Ngày mai ta sẽ đi cầu cứu thiếu tộc trưởng Xin hắn ra mặt thử xem Tô Linh Đồng lại đi dò xét Từ đường gia tộc Tìm tới già lão ninh ra Gây khó dễ cho chuyện hộ tịch của Ninh Chuyết Một đêm Ý nghe được già lão mật đàm cùng với khách tới Khách nhân tới hỏi thăm Khi đất chỗ tiểu viện nhà Ninh Trung tên này Vẫn chưa được Ninh Trách tìm tới Tây hạ suất 400 khối linh thạch Đây là 180 khối tiền đặt cọc Mong rằng gia lão đại nhân giàn xếp một chút Gia lão Ninh ra cười nói Không dám Ninh Trách kia thật sự không hiểu quy củ Ngay cả 200 khối linh thạch cũng không chịu giao Nên cho hắn ăn một chút thua thiệt Chỉ là không nên nằm ẩm nghĩ quá lớn Dù sao Ninh Trung kia Vì cứu thiếu tộc trưởng đại nhân Mà đã bỏ đi sinh mệnh của mình Khách nhân nói Xin giả lão yên tâm Phu tên ninh trùng đều không còn trên đời nữa Chỉ để lại hai từ có 2 tuổi Chỉ cần lừa gặt một chút là có thể ký khế ước Việc này dễ như trở bàn tay Tôi linh đồng ngày đến đó Thì không khỏi trợn trắng mắt Trong lòng khịt mũi coi thường đối với ninh dạ Trở lại chỗ ở của ninh truyết Hai từ hai tuổi kia còn đang ngủ say Tôi linh đồng nhìn một hồi Thầm nghĩ Tiểu gia hỏa nên mặc dù thông minh Cũng biết nguy trang Nhưng chỉ luyện thành một lớp da mỏng Hắn không có lịch duyệt Không biết nhân gian hiểm ác Lại không có chỗ thực sự để dựa vào Rất dễ bị người chung quanh căn nuốt sạch sẽ Tôn Linh Đồng âm thầm lắc đầu Cảm thấy mình không thể dứt áo đi thẳng một mạch được Phải dạy cho hắn nhìn thấu nhân tâm quỷ quyệt Ở chỗ của Tôn Linh Đồng Ba người Hàn minh Còn đang nhanh chóng tu bổ tiểu viên Thành trừ đồ loại vết tích Do kịch chiến vừa rồi lưu lại Vì trong phòng chính Có mắt thẩm phán quan bắn ra thần quang Bao phủ lấy hồn phách của Tôn Linh Đồng Hồn phách của Tôn Linh Đồng nhắm chặt hai mắt Thống khổ thấy sóc mặt vô cùng dữ tợn Thân thể run dày dữ dội Nhưng lại tận lực không hề kêu rên một chút nào Là khúc xương cứng manh phán quan thích bạch Thế cảnh này trong lòng cũng gần tán thường Trong miệng gã lầm bầm một phen Thôi động pháp thuật Để xem thành quả siêu hồn trống rỗng Sao Thích Bạch vô cùng kinh ngạc Không không như dạ ấn Cả biết rõ tin tức này Một trong pháp bảo giữ nhà của bất không môn Không không như dạ ấn Có thể khắc xuống tầm ấn Thêm một tầng bảo hộ cho thành viên của môn phái Không không như dạ ấn Có thể phòng bị siêu hồn Phòng ngừa đệ tử của tông môn rơi vào trong tay cửu địch Sau khi siêu hồn bất đặc dĩ Tiết lộ các loại điển tịch Cũng như cơ quan mật của môn phái Không không như dạ ấn Thường thường chỉ bảo hộ cơ quan mật của môn phái Lần này ta chỉ muốn vờ vết tiên tình báo có liên quan tới thủy Tiểu Khách Vậy mà cũng bị che giấu hoàn toàn Giao hòa Tôn Linh Đồng này không phải là đệ tử ngoại môn sao Không không như dạ ấn lại thủ hộ chú Toàn đến thế Lúc này Hàn Bình tiến vào trong phòng Thích Đại Nhân không biết đã rõ xét được tin tức của Thùy Tiểu Khách hay chưa Thích Bạch hư lạnh một tiếng <cười> Chuyện này có hơi chút phiền toái Chả chết trước đó Tôn Linh Đồng không hề sợ ái Không lo lắng siêu hồn chút nào Thế nhưng đổi lại là đồng bút bình thường Chắc chắn sẽ thuốc thủ vô sách đối với chuyện này Có điều đụng phải manh phán quan ta Coi như là hắn không may Chờ thêm một ngày nữa Ta chắc chắn sẽ cho người đáp án Thích bạch khoát tay Thân sắc cực kỳ không vui Hàn Minh thức thời vội vàng cúi đầu Nhanh chóng rời khỏi phòng Cũng cùng kính gài cửa lại chương 127 Không kiêu không ngạo Ánh bình minh rạng dỡ chiếu sáng hòa thị tiên thành Cho đỉnh núi mây khói vườn quanh Nhưng không che giấu được âm thanh vang vọng Càng phát ra thường xuyên hơn Dông nhàn tiên cung bị nổ đã xuất thế được một đoạn thời gian Càng ngày càng nhiều người hiểu chuyện Bắt đầu lòng dạ biết rõ Lại là tòa tiên cung kia đằng sau động ư Bông vị từ trên cao nhìn xuống tiên cung Lặng lặng trông thấy yêu thú xích diễm Không ngừng xuất hiện đánh thẳng vào phòng tuyến tiên cung Ninh ra Lão tổ ninh ra ngưng mắt nhìn đỉnh núi Sau một lúc lâu ta được báo cáo của tộc t Hai vị tù sĩ kim đàn trù ra, cùng với hai tu sĩ kim Đan của trịnh gia đánh cược đồng thời vào trận rồi. trùng hợp đến vậy sao? Lão tổ ninh gia khẽ lắc đầu, mà kệ tin tức tình báo này là thật thách giả. y với quyết định tự mình tìm tòi. Từ khi mông vị phong tỏa đỉnh núi, tự mình tọa chấn ở chỗ kia, lão tổ ninh gia cũng đã thật lâu rồi, không tự tiến thân vào tiên cung. Tổ lão đại vẫn chưa hồi báo thư của ta. Đã quá nửa đêm, Ninh Chuyết vẫn không chờ được hồi âm của Tôn Linh Đồng. Lòng mày của hắn nhú lại thật sâu. Loại tình huống này rất không bình thường. Ninh Chuyết chấp hai tay sau lưng, không ngừng dạo bước bên trong phòng mình. Sau khi đi được vài vòng, hắn gọi ra Phó trong nhà đến. Đồng tính bên trên đỉnh núi không nhỏ, đã xảy ra chuyện gì. Các người đi nghe ngóng thường một lần xem. Nếu như có tin tức nào trọng yếu, phải nhanh chóng trở về báo cáo cho ta. Sau đó không lâu, Gia Phó cũng mang về tin tức bùng nổ trên thị trường nên chuế có được thông tin mà hắn muốn. Chu Huyền Tích tìm tới Tôn Lão Đại rồi. Tôn Lão Đại cố ý giải ra chiến tích bản thân bức lui Chu Huyền Tích, là đang nói cho ta biết tình cảnh thực sự quán hiện tại. Tôn Lão Đại xuất thân bất công môn, có không không như giả ấn ở bên người, cho dù Chu Huyền Tích có từ bỏ nguyên tắc bản thân, không muốn thể diện đi chăng nữa, cược ép siêu hồn, giấy tình huống không có chứng cứ, cũng lục soát không được gì. Hắn không hề hồi âm lại thư của ta. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì Ninh Chuyết câu mày Trước tiền cứ chờ đợi thêm một chút Tín nhập đối phương Đây là chuyện mà hai người ước định Cũng là một loại ăn lý Đã được bồi dưỡng trong mười mấy năm qua Khi đó Ninh Chuyết mới chỉ có 2 tuổi Một ngày nọ Tôn Linh Đồng mang theo tổn thương trở về Người đang làm gì vậy Ít phát hiện Ninh Chuyết đang chuẩn bị Một cái bao vải nhỏ Sóc mặt không khỏi tốt dầm Từ bên trong bọc vải này Y thấy được các loại vật tư Dùng để tiến vào xích diễm yêu dung động Ninh Chuyết ngạc nhiên kêu thành tiếng Tổ tôn ca ca Ca trở về rồi Đệ không biết ca đi chỗ nào Tôi linh đồng không nhịn được Mà cho Ninh Chuyết một cái bàn tay Ta đi thăm dò thích diễm yêu dung độc Đó là vì ta có bản lĩnh Người còn muốn tới đó làm gì Đi vào làm thức ăn cho yêu thú à Không biết trời cao đất rộng Hồ nháo Ninh Chuyết vội vàng đưa hai cánh tay nhỏ lên Chết vần đỉnh đầu của mình Vô cùng ủy khuất nói Nhưng mà Thế nhưng mà tiểu tôn ca ca Lần này ca đi lâu như vậy Đã mất tích trọn vẹn 7 ngày Sốc mặt của tôn linh đồng không khỏi trầm xuống Sau khi dưỡng thường tốt thường thế của mình Y thường cứ cách một đoạn thời gian cụ thể Thì sẽ chui vào bên trong Xích diễm yêu rung động Tìm kiếm bóng dáng của sư phụ mình Thế nhưng lại không đạt được chút thành quả nào Đến lần này Lúc y tiến vào phần giữa địa đạo Thì đã không may gặp phải đồ sụp May mắn Tôn Linh Đồng lúc ấy Còn đang trên đường trở về Y liền quả quyết tiếp tục sử dụng xuyên không thuật Lúc này mới may mắn xuyên có được đoạn đường sổ sụp Nhặt về được một cái mạng từ tay của riêng vương Thế nhưng từ đó về sau Y muốn tìm đến dùng nhàm tiên cung Sẽ không hề dễ dàng như trước Đành phải dò xét ra một con đường mới Chính xác một lần nữa đương nhiên cũng không cần thiết Phải thổ lộ hết những phần não này Với một hải đồng 92 tuổi Tôn Linh Đồng vỗ ngực một cái Về mặt rãn rào quay qua cười nói với Ninh Chuyết Người phải tin tưởng ta chứ Ca ca ngươi dù sao vẫn luôn mạnh đấy Như vậy đi Tới nay về sau chúng ta ước định 10 ngày Trong 10 ngày ta chắc chắn sẽ trở về Cho nên chỉ cần không cao hơn 10 ngày Người cũng không cần phải lo lắng Ta chắc chắn sẽ không có việc gì Ninh Chuyết yếu ớt ngốc ngắc cái đầu một cái Để biết rồi Lần này Kaka xuống địa đạo Là muốn tìm kiếm sư phụ của ca sao Tôi linh đồng nói Mặc dù không tìm thấy được sư phụ Nhưng ta đã lưu lại một số phụ lục Ở bên trong tiểu đạo Nếu sư phụ xuất cung chắc chắn có thể cảm ứng được Khi tức của y đột nhuôn chuyển yếu Lần này Ta không may bị một chút nội thương Nhiều người chịu khó sắc cho ta một chút lực thủy Đây là đan phương Ta đang rất cần bổ khí nên Chuyết đưa mắt nhìn đan phương Phát tiền thiếu khuyết dược liệu Hắn liền ra ngoài mốt một chút rồi mang về Tôi linh đồng sau khi kiểm tra một phên Phát hiện có thật là nhiều loại bên trên đó là thuốc giả Y hỏi rõ toàn bộ quá trình Ninh chuyết mua thuốc Phật đặc dĩ lắc đầu Mở miệng trì điểm Một hài đồng giống như người che mặt Đi tới những quán nhỏ mua đồ Ai cũng sẽ biết người có vấn đề Lần sau đi những dược phường lớn một chút Cứ quang Minh chính đại tiến vào Đồng thời xuất ra lệnh bài của ninh gia các người Người cứ giả xưng là người lớn Trong nhà mua thuốc Sẽ không có ai muốn gây khó dễ với người cả Càng sẽ cho ngươi dược liệu thật sự Mặc dù ngươi rất thông minh Nhưng quá thiếu khuất kinh nghiệm làm việc Người của Ninh già đến ra hỏa này một bộ tươi cười hiếp mắt Nhẹ dọng thì thầm với Ninh Chuyết Là đang dỗ dành lửa hắn ký khế ước Tô Linh Đồng đã sớm thăm dò rõ ràng chuyện này Nói rõ ràng phương pháp giải quyết vấn đề cho Ninh Chuyết Ninh Chuyết theo tính toán của y Gọi đại bá Ninh Chách của mình tới Ninh Chách vẻ mặt như xương lạnh Tự mình ra mặt, miệng lớn quát tháo Phá hủy miêu đồ của người đến Nhưng sau đó các lại không thể Ước thúc được vương lan vị đại bà mẫu này chạy đến từ chỗ Từ đường gia tộc đại náo một phên Để cho già lão chịu trách nhiệm Không thể xuống đài mất hết mặt mũi Nên truyết nó với tô Linh Đồng Chuyện này gây ra huyền náo lớn như vậy Chỉ sợ không lâu nữa Đệ sẽ phải đến ở trong nhà của đại bá Ai Đệ thật sự không muốn làm như vậy chút nào Tôn Linh Đồng lại vỗ bừa vai quán an ủi Yên tâm Chuyện truyền hộ tịch của ngươi không thành Chỉ sợ ngươi phải chờ đợi ở chỗ này rất lâu đấy Nình truyết có chút hiếu kỳ hỏi Vì sao lại như vậy Tôi linh đồng giải thích Mặt ngoài ra lão từ đường gia tộc bị bãi miễn chức vị Nhưng hắn vẫn là già lão Xuất thân từ chủ mạch Quan hệ rắc rối khó gỡ Trong quá chỉ là một chút thiệt thói nhất thời Tạm thời ẩn đến một chút Tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội quật khởi Đại bà mẫu của ngươi náo loạn trận này Khiến cho thành Uy của từ đường gia tộc bị tổn hao Nhưng chi mạch ninh ninja không có nhân vật hoặc phe phái mạnh mẽ tới mức độc xúc từ đường gia tộc, thay đổi cách làm việc. Cho nên những kẻ đứng đầu của từ đường gia tộc đại khái vẫn không thay đổi, cường ngại tới cùng thăm dò phản ứng của chi mạch Ninh ninja. Nếu như phản ứng không kịch nghiệt, bọn chúng chắc chắn sẽ thu giữ hộ tịch của người, lấy đó làm răn đe. Mặc dù tương lai kiểu gì cũng sẽ chuyển gây đến trong nhà đại bá người, nhưng chắc chắn có thể kéo dài được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đại bà mẫu của người làm chuyện này thật sự quá kém Thế nhưng bà ta chưa chắc là vô tình Nình truyết như gạt mây thế mặt trời Ngay được mà trợt mắt thá mồm Tôn Linh Đồng nhìn bộ dáng ngốc ghét quán Đưa tay vô vỗ bờ vai của thiếu niên Đây chính là thế giới của người lớn Mà người còn quá nhỏ Chỉ mới hai tuổi Mặc dù người rất thông minh Nhưng người lớn vẫn luôn xảo trá như thế Người vẫn cần phải học hỏi rất nhiều Ví dụ như nói Người có biết bàng phái, gia tộc, môn phái, quốc gia khác nhau như thế nào không? Người rõ ràng những thế lực này vận hành như thế nào không? Ninh Chuyết chỉ có thể lắc đầu có chút khó hiểu hỏi Những chuyện này có trọng yếu hay không? Về mặt của Tôn Linh Đồng tràn đề nghiêm túc Vô cùng trọng yếu Sau đó ý lại mỉm cười Đến đây ta giảng giải cho người nghe một chút Ninh Chuyết trong lòng thầm than Tôn Linh Đồng phổ biến cho hắn thưởng thức về thế lực rộng khắp trên đời từng tiếng vang vọng bên tai như rõ một một trước mắt, giống như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua. Vàng phái tuyệt đối đại đa số lấy lợi làm đầu. Đời vang chủ thứ nhất của hầu đầu bang có được mị lực cá nhân vô cùng cường đại. Nhưng dù sao hắn cũng đã chết, đời vang chủ thứ hai viên nhị khó mà phục chúng, nhất là sau khi viên đại thắng mất bảng. Bên ngoài có tàn quân của kiều địch ân chứa Thù hận ở trong bóng tối báo thủ bất cứ lúc nào. Bên chồng có trưởng lão thực quyền không phục viên nhị, ao ước bảo bỏ chủ Viên nhị loạn trong giặc ngoài Bên phía tồn lão đại còn không có phản ứng Vậy ta phải làm bài binh bố trận trước Ninh Chuyết chờ đợi tôn linh đồng hồi âm Với điều khiển thủ vũ đấu viên Thừa chui vào bên trong nơi chú quân của hậu đầu băng Hắn vốn từng đối quen thuộc đối với trụ sở của băng phái này Kết quả chỉ thăm dò một lần Vậy mà lại thành công Hắn chỉ huy thủ vũ đấu viên Thuận lợi tiến vào bên trong nơi chú quân Đã tiếp cận rất gần chỗ ở của viên nhị Không nghĩ tới phòng ngự chỗ trứ quân Của hậu đầu bang lại lòng lẻo đến thế Thảm bại trong hòa thị tiết Viên đại thắng vừa chết đi thành uy của hậu đầu bang như rớt xuống 10 trường Tâm khí của thành viên trong bang phái cô rơi xuống vực sâu vạn trường Nhân tâm tán loạn như thế Giờ ngay cả phòng vệ ở đại bản doanh Cũng kém cỏi đến mức này Không, không đúng lắm Có lẽ đây không phải là buông lỏng Một cách thuần thúy Giới có thể là tên trưởng lão nào đó xuất thủ Cố ý bài trí thành cái bộ dáng này Sau khi Ninh Chuyết phân tích một lúc Lập tức nghĩ đến một loại khả năng nào đó Hắn càng đi sâu phân tích chuyện này Càng cảm thấy loại khả năng này Rất cao Nếu như trưởng lão trong bàn phái Cấu kết với cựu địch năm xưa Buông một mặt lưới để đối phương tế ám sát viên nhị Vậy thì ta cũng không cần Với phiền phức cho tôn lão đại Cứ mặc kệ chuyện này xảy ra Có thể tiết kiệm được cho ta rất nhiều công sức Chợ đen Chỗ ở của tôn linh đồng Về trong phòng chính âm khí âm u Chăn ngập toàn bộ nhà chính tập ván quan giống như tượng thần Ở bên trong miếu thờ Ánh mắt như đào thương Đâm thủng hồn phách của tô Linh Đồng Vờ vét chi nhớ của y Ninh Chuyết dần dần trưởng thành Đến tuổi tác nhất định Thầu qua quá trình kiểm trắc có được Linh Căn Cuối cùng tiến vào học đường Hân thường chú ở bên trong nhà đại bá Cuộc sống thường ngày chưa qua vô cùng ngột ngạt Tôn Linh Đồng y vào pháp thuật của Bất công Môn Cứ cách một đoạn thời gian Thì vụng trộm đến gặp mặt hắn Đây là một việc hào quang sáng rõ Ở bên trong cuộc sống sinh hoạt u ám của nền truyết Tôn Linh Đồng nhìn chằm chầm Vào bảng đánh giá thành tích của nền truyết Ánh mắt sắc bén Tiểu truyết, vì sao thành tích của người lần này Lại tốt thế vậy Người quyền mẫu thân của người trước khi lầm chúng Đã dặn dò như thế nào sao Phải luôn luôn giấu rốt Hạ thấp bản thân mình tới mức thấp nhất Nền truyết cúi đầu Thế nhưng giả lão ở bên trong hộp đường là người tốt Thường xuyên cổ vũ để Hy vọng để có thể làm bài kiểm tra tốt một chút Còn có những đồng bôn kia Bọn họ luôn luôn cười cợt thành tích kém còi của đệ Cảm thấy đệ đần độn Không muốn chơi cùng với đệ Thế nhưng đệ rõ ràng thông minh hơn bọn họ rất nhiều Đệ muốn biểu lộ ra một chút thực lực của mình Để bọn họ có thể lau mắt mà nhìn Tôn Linh Đồng bất đắc dĩ Âm thầm thở dài một tiếng Tiểu truyết hoàn toàn chính xác là vô cùng thông minh Nhưng bận mang tâm tính của hài đồng Thiếu kiềm chế Dễ dàng bị kích động Làm thế nào để thuyết phục nó đây cho dù quyền thế nào cũng có chút không ổn thỏa. Tôn Linh Đồng suy nghĩ một chút, quyết định tiến hành đe dạ đối phương. Tiểu truyết à người đã cách cái chết không xa. Nên truyết lập tức bị hụ dọa. Sao? sắc mặt của Tôn Linh Đồng vô cùng âm trầm, liệt cử ra rất nhiều ví dụ thực tế, nói cho hắn có rất nhiều thiên tài bị người ta ghen tị giết chết, hoặc là bị người ta luyện thành đát dược, hoặc là luyện khí. Biểu hiện của người ở học đường quá mức đột ngột. Giới có thể dẫn tới hoài nghi Từ đó đánh giá ra thiên tư của ngươi Sau đó giết người, diệt trừ hậu hoạn Ninh Chuyết bị dọa tới mức Sắc mặt tá nhật, đầu đầy mồ hôi lạnh Thế nhưng Thế nhưng Ninh Tiểu Tuệ cũng có thiên tư Hừm, Người ta là chủ mạch Còn ngươi lại là chi mạch Nãy nãy của người ta là già lão con ngươi thì sao Ngươi quên ta đã từng dạy bảo ngươi Cái gì là gia tộc tu chân hay sao Quên đi hiện trạng ninh già mà ta đã phân tích cho ngươi rồi ư Ninh Chuyết liên tục lắc đầu Đến đây, tì thí với ta một chút xem Tôn Linh Đồng suy nghĩ một chút Rốt cuộc vẫn không yên lòng Quyết định bốc cho đối phương Thêm một thang thuốc đáng giã tật Dựa theo nội dung khảo thí của học đường đưa ra tô Linh Đồng làm toàn bộ Một lần để trước mặt Ninh Chuyết Thành tích đương nhiên vô cùng yếu tú Khiến cho gương mặt của Ninh Chuyết không còn chút ánh sáng nào Tôn Linh Đồng nói Ta chẳng qua chỉ lớn hơn ngươi một tuổi mà thôi Ngươi thử nhìn thành tích kiểm tra này Của ta mà xem Ta có kiêu ngạo hay không Ta từng tự mãi một chút nào chưa? Sắp mặt quân Ninh Chuyết hoàn toàn tái nhật, giống như là thần hồn lạc phách, chậm rãi lắc đầu. tô Linh Đồng đưa tay vỗ bảo vai Ninh Chuyết. Người nhà ninh ra các người quá ít, ở bên trong gia tộc tu chân của Hòa Thị Tiên Thành cũng chỉ ở xếp sau cùng. Nếu so sánh với đồng môn, có lẽ người đã rất yêu tú nhưng người thử so sánh với toàn bộ hài đồng bên trong Tòa Tiên Thành này mà xem. Và Hòa Thị Tiên Thành cũng chẳng qua chỉ là một góc của thiên địa. Là thành mới được xây dựng trong vòng trăm năm qua Ở năm đầu tiên quốc Người so sánh những hài đồng Ở bên trong những tòa tiên thành cũ kia sao Suy nghĩ là một chút Nơi này cũng chẳng qua chỉ là một năm đầu quốc độ Ngoại trừ quốc gia này không nói Những quốc gia khác thì sao Người có thể xếp hàng đầu bên trong những quốc gia này hay không Tôn Linh Đồng dựng thẳng ngón tay lên Không ngừng vung vẩy Lập tức cho ra kết luận Không thể Mà ngay cả ta mà ngươi cũng không sánh bằng Cũng không cần phải đắc chí Ta cho người biết Ta ở năm Đậu Quốc độ này Cũng chỉ có thể tính là như vậy Tôn Linh Đồng khẽ ngoặt một đốt ngón tay Ở đầu ngón tay út xuống Điên cuồng từ hạ tấp bản thân Sóc mặt của Ninh Chuyết lúc này vô cùng tá nhợt Trên chán đều là tầng tầng lớp lớp mồ hôi Tôn Linh Đồng thấy đã thu được hiệu quả mong muốn Hiệp có chút thỏa mãn Vỗ bảo vài Ninh Chuyết Người phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Người tự cao tự đại đều là ngu xuẩn ngay cần phải kiêm tốn từ đầu đến cuối, một mực điệu thấp, điều chỉnh tâm tính. Lục ấy mới có thể nhận rõ hiện thực, mới có thể nhanh chóng tiếp thu được tri thức lạ lẫm càng có thể nhanh chóng trưởng thành. Nói đến đây, Tôn Linh Đồng cũng đưa ra quyết định. Về sau cứ cách một đoạn thời gian, y sẽ tự mình hạ tràng, tỉ thí cũng với Ninh Chuyết một phen, để cho hắn không kiêu ngạo. Ninh Chuyết trầm mặt thật lâu, rước của gương mặt cũng nhìn về phía tô Linh Đồng âm thanh khàn khàn. Tiểu tôn ca ca, là tiểu đệ sai Mẫu thân tiểu đệ khi còn sống Kỳ thật cũng luôn luôn khuyên bào tiểu đệ như vậy tô Linh Đồng thở dài một tiếng Kỳ thật Những lời ta vừa mới nói đều là sư phụ dạy cho ta Hai người đốt mặt nhìn nhau Trong lúc nhất thời Đều rơi vào bên trong trầm mặt Trầm 128 Mang người đi chơi Năm ba tuổi, Ninh Chuyết mang thêm một cái lò nhỏ ra Ở ngay tại chỗ luyện chế Một loại dược liệu mới cho Tôn Linh Đồng Thế nhưng tôn lão đại chưa cười khẩy Ta nào cần đến đăn lô Nhìn cho kỹ đầy Y xòe bàn tay mơ gọn lửa từ trước lòng bắn tay bùng lên Sau đó y lần lượt bỏ dược liệu Vào trong ngọn lửa Chẳng mây chốc đã luyện chế ra được dược liệu mới tinh Thế nào Sau khi ninh truyết kiểm tra Thì không kìm được màu liên tục vỗ tay Tiểu tôn ca ca Huynh thật lợi hại không cần đăn lô Chỉ tay không cũng có thể làm được Còn nhanh hơn tốt hơn nhiều so với đệ Tôn linh đồng lắc đầu Chuyện này chẳng đáng kể chút nào và khiêm tốn. Ninh Chuyết ử một tiếng, sau đó nặng nề gật đầu. Năm bốn tuổi, Ninh Chuyết cầm phủ bút, khắc họa phủ văn ở bên trên lá hủ. Nước chảy thành sông, một lần là xong tô Linh Đồng cũng âm thầm có chút kinh hãi, trong lòng biết bản thân nhất định phải nhanh hơn Ninh Chuyết. Phủ văn được chế thành cũng phải tốt hơn. Mặt ngoài ý ra vẻ ung dung, cố ý ngát một cái, thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng, Tiền tay nắm chặt ông bút tập trung tinh thần Vẽ một mạch thành Ninh Chuyết so sánh một hồi Không kìm được mà dơ ngon tẻ cái lên Tán dương từ tận đáy lòng Tiểu tôn ca ca, huynh thật là châu bò Tiểu đệ so sánh với huynh Quả nhân là kém xa Huynh thật sự lợi hại Tôn linh đồng thở dài thiên tài nhiều vô số kể Ta so với bọn họ chẳng khác nào con kiến đấu với con voi Tiểu Chuyết phải khiêm tốn Ninh Chuyết liên tục gật đầu Tiểu đệ biết, đệ ghi khắc trong lòng Năm tuổi, Ninh Chuyết hít sâu một hơi Bắt đầu bay trận bề trên trận bàn chống công Sau 3 kinh giờ Hắn lau mồ hôi trên chán mình Có chút xấu hổ nói Tiểu tôn ca ca, để thất bại rồi Tổ linh đồng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Trong lòng âm thầm kinh hãi Ninh Chuyết toàn lực ứng phó Mặc dù kết quả cuối cùng đã thất bại Nhưng năng lực bày trận đã vượt xa Tiêu chuẩn của lứa tuổi này Thế nhưng mặt ngoài y vẫn vô cùng mây trôi nước chảy nói Coi như không thể Xem ta đây Y nhanh chóng bày trận Chỉ vòn vẹn một cách giờ đã hoàn toàn xong trận bàn Ninh Chuyết kiểm tra trận bàn Vui vẻ thán phục Tôn Linh Đồng xoa xoa mồ hôi trên chắn Trong lòng thầm nghĩ Trận Pháp đâu phải là sửa trường của ta Cũng may đêm qua đã dậy sớm Động tay động chân ở trên trận bàn Y quay qua nói với Ninh Chuyết Như thế này chẳng tính là gì Ta còn phải học hỏi thêm nhiều Ninh Chuyết to vẻ vô cùng tán thành Nhanh chóng chỉ ra rất nhiều chỗ thiếu sót Ở trên trận bàn Cuối cùng, hắn chủ động nói với Tôn Linh Đồng, "Tôi tôi ca ca, để sẽ tiếp tục cố gắng, huynh cứ yên tâm, để chắc chắn sẽ không bao giờ tự mãn hoặc kiêu ngạo. Như vậy mới tốt, như vậy mới tốt." Tôn Linh Đồng khẽ gật đầu, trong lòng cũng rất vui mừng, nhưng trong thâm tâm y lại không kìm được mà thầm kêu cổ, "Mười năm tuổi đã thế này rồi, sang năm ta phải làm sao đây?" Từ đó về sau, y quyết định âm thầm bỏ thời gian, công sức, dốc lòng tinh thông tu chân bách kế. Đệ có thể dễ dàng ương phó với Ninh Chuyết Càng ngày càng mạnh mẽ hơn Năm sáu tuổi trong cuộc thi đấu nổ thú Ninh Chuyết tràn đầy ý chí chiến đấu Tự tin 10 phần Tiểu tốt ca ca Đại tướng quân liệt hỏa uy vũ của đệ rất mạnh Đệ đã tự tay ấp ra nó Lúc khai giảng năm nay Đã bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ Lần tiểu khảo học đường này Đệ đã phòng ấn hơn phân nửa thực lực của nó Nhưng nó vẫn có thể dễ dàng lọt vào Năm vị trí đầu Tổ linh đồng gật đầu mặt không biểu tình Xem ra con gà trọi của người thật sự lợi hại con ta thì kém hơn Mới luyện tay được một tháng mà thôi y cười thầm không thôi Thật ra từ hơn một năm trước y đã ý thức được mình dần dần khó mà áp chế được Ninh Chuyết Cho nên đã chuyên tâm Tìm hiểu đề thi của các kỳ trước Đồng thời âm thầm thám thính Xác nhận nội dung khảo hoạch năm nay Chính vì vậy y đã âm thầm bồi dưỡng gà trọi Thời gian bỏ ra còn nhiều hơn cả Ninh Chuyết Ninh Chuyết thả liệt hỏa Vì vũ đại tướng quân gia Con Tôn Linh Đồng thì để tiểu hắc của mình xung trận, đại tướng quân dẫn đầu tấn công, hai cánh như lưỡi đào rạng rỡ xé gió lao thẳng về phía đối thủ. Tiểu hắc thì không ngừng linh hoạt né tránh, nhanh chóng tiến vào hành phản kích, dùng cái mỏ và bóng vuốt sắc bén tấn công trực diện vào phần ngực đối phương. Hai con gà không ngừng giao chiến, càng đánh càng kịch liệt, Lồng vũ bay tán loạt máu tươi vùng bắn ra tùng tóe. Ninh quyết toàn lực ức phó thi toàn còn thi triển ra pháp thuật, bảo vệ liên hỏa uy vũ đại tướng quân. Nhưng đến cuối, Tiểu Hắc né tránh được một chiêu toàn lực của đại tướng quân, không những thế, nó còn thừa thế bay lên, bổ nát màu gà của địch nhân, giành lấy chiến thắng vang dội. Đại tướng quân chiến bại ngã xuống, thoi thóp không dậy nổi, Tiểu Hắc cũng lào đảo thân thể đã chiến đấu tới mức độ cực hạn. Ninh Tuyết cũng kìm được mặt thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân sắc tràn đầy thất vọng, hai mắt có chút vô hồn. Thân thể quán run lên, vội vàng cất bước chạy đến giữa sân, hai tay ôm lên đại tướng quân. Vận truyền pháp thuật trị liệu Dốc toàn bộ sức lực để chữa thương cho nó Viết thương của đại tương quân nhanh chóng ổn định Hơi thở đều đều Chìm vào giấc ngủ say Một lúc lâu sau, Ninh Chuyết mới ngẩn đầu Giọng nói có chút trầm thấp Tiểu tốt ca ca, tiểu đệ lại thua rồi hắn khó có thể nén nổi vẻ ủi hoài Tội linh đồng Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm y vốn chốt rằng mình có được ưu thích tuyệt đối Đồng ngờ trận gà trọ này Lại vô cùng gây cấn Đến cuối cùng mới phân Y viết mình thắng chẳng vẻ vang gì Bởi vì đã âm thầm đầu tư rất nhiều cho tiểu hắc Hơn xa so với Ninh Chuyết Hiện tại Tôn Linh Đồng có chút trột dạ Chỉ đành chân thành tán dương Người đã thể hiện rất tốt Thật ra nếu như toàn lực ương phó Đại tướng quân của người nhất định Có thể đứng đầu học đường Ninh Chuyết lắc đầu Đứng đầu học đường thì đã sao So với toàn bộ hòa thị tiên thành thì chẳng là gì Trong toàn bộ nam đậu quốc này Đệ hoàn toàn chỉ là vô danh tiểu tốt Hướng chỉ còn có những quốc độ tu trần khác Từ trước tới này Tiểu đệ không bằng tiểu tôn ca ca Luôn luôn thua Tô Linh Đồng cắn rằng cố gắng vớt vát Vừa rồi ta cũng suýt chút nữa đã thua rồi Thật sao Chiều cuối cùng của người hình như là dùng cơ quan thuật đúng không Nên chuốt gật đầu Ừ Ngày thường đệ ai dùng đề tuyến huyền ti Đều huấn luyện cho đại tướng quân Sau đó đệ tham khảo thêm khẩu quyết của một số công pháp thiết kế ra một số khẩu hiệu Chỉ cần hô lên một tiếng là có thể khiến đại tấn quân Từ bên trị không Trung phi xuống Đánh giết cường địch Đồng thời còn có thể kích phát phù lục Ẩn sấu sâu trong lồng vũ của đại tướng quân Khiến lực công kích của nó tăng mạnh Tô linh đồng gần người Tư tận đáy lòng tán thưởng Không hề tầm thường Người đã bắt đầu vận dụng nhiều phương pháp khác nhau Để bồi dưỡng cả trọi của mình Người không bị giới hạn Trong phạm vi truyền thủ của lão gia trong học đường Người đã biết cách sửa cũ mà thành mới Quan trọng nhất là hiệu quả thực chiến mang lại rất tốt Ninh Chuyết lại vẫn có chút ủ rũ Tiểu tôn ca ca Cảm ơn huynh đã khích lệ Nhưng huynh không cần phải an ủi đệ Đệ tự mình hiểu được Đệ còn phải cố gắng hơn nữa Một trận chiến này đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu của đệ Đệ thật sự chẳng là cái thá gì Nếu so với các huynh Tiểu đệ vẫn còn kém xà tít tắp Đệ chỉ có thể cố gắng hơn nữa Mới có thể bù đắp tranh lệch về thiên phú này Tôn ninh đồng trầm mặc Trong lòng không khỏi giấy lên một tia tự hỏi. Phải chăng những năm qua, Chính bản thân ta đã qua nóng vội. lúc tỷ thí năm 7 tuổi, Khiến cho Tôn Linh Đồng nổi giận lối đỉnh. Tiểu truyết, Người có chuyện gì vậy? Một năm qua, Mặc dù tu vi của người trên phương diện tu chân Bách Nghệ có tiến bộ, Nhưng lại không nhiều. Người đang làm cái gì vậy? Người có nghiêm túc học hành hay không? Nình truyết quý gầm mặt, Chủ động nhận lỗi, Nói cho Tôn Đồng biết, Hắn kết bạn cùng với đám đồng muốn trên học đường, trầm mê trong trò chơi bắn bi. Tô Linh Đồng cẩn thận dò hỏi trò chơi bắn bi là như thế nào, sau khi biết được nội dung trò chơi nhàm chán vô vị, y không khỏi đong lòng nhức óc, sao người có thể trầm mê vào cái thứ đó, thật là mê muội quên hết cả ý chí. Y nghiêm khắc giáo huấn Ninh Tuyết trong thời gian một nén nhang, nhìn Tuyết nước mắt lương tròng. "Tiểu Tôn Ca Ca, để sẽ không như vậy nữa, để nhất định sẽ chăm chỉ học tập." Hắn nghẹn ngào Để tự biết bản thân mình kém cỏi Còn rất nhiều thiếu suốt Tôn Ninh Đồng hoàn toàn im lặng câu khỏi thầm nghĩ Có phải mấy năm nay mình đã ép Ninh Chuyết quá mức Khi cho hắn đánh mất cảm giác tự tin và thành tựu Từ đó đánh mất động lực Để tiến bộ hay không Thật ra Y chầm trước cách dùng từ của mình Tiểu Chuyết Thật ra trước kia người đã làm rất tốt Không nên quá tự ti với bản thân mình như vậy Tiểu Chuyết nói Tiểu đệ biết tự tôn ca ca Huỳnh không cần ăn uổi đệ để có thể hiểu được rất rõ Trong từ ấu viên Lý Lồi Phong đang biểu diễn một vở kịch mộc ngẫu tôi Linh Đồng Lèn vào trong đó Trọng cắp tài vật của các tu sĩ Làm độ phí tu hành hàng ngày của mình Sau khi Lý Lồi Phong biểu diễn xong Lão quay về phòng dương Gửi lời cảm tạ tới già lão của chú gia Cảm ơn ông ta đã hào phóng quyên tặng Trong vợ tịch vừa rồi già lão chủ già cũng rất muốn kết giáo Với Lý Lồi Phong Trong lúc nói chuyện còn nhân tiện hỏi thăm lão Lý Về phương pháp dạy con Được lý lão tiên sinh tận lòng trì điểm Các cô nhi trong từ ấu viên Đều được dạy dỗ rất tốt Ngoan ngoãn hiểu chuyện Lại chăm chỉ cố gắng ai Đứa nhí tử chu trạch thông Của tại hạ nghịch ngợm như vậy Chán ghét học đường Chẳng có chút hương tú nào với việc học Thật sự là khiến ta vô cùng đau đồng Lý lôi phòng hỏi hát vài câu Sau khi nắm rõ tình hình Lại mỉm cười nói Giáo phù khuyên ngài nên để nó đi chơi thoải mái Già lão chủ già cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Lý lời Phong mẹn giải thích. Vừa nghe xong chuyện ngài kể, lão phu hiểu rằng quý công tử bị quản thúc rất nghiêm ngặt. Ngoài việc học ở học đường, về nhà lại phải tham gia nhiều lớp học thêm. Rất có ít thời gian tự do để có thể vui chơi thỏa thích. Chính vì nó có quá ít thời gian chơi đùa giải trí. Nên một ngọn cỏ, một cây bút, thậm chí một đám mây trên trời cũng có thể khiến nó chơi đến quên trời quên đất. Đầu óc mơ màng, Nơi là việc học Cần phải biết rằng Cho dù là hài tử thông minh đến đâu Thì cũng đều có một trái tim trẻ con Vui trời là bản tính của chúng Cũng là con đường chúng phải trải qua Là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành Chỉ khi được chơi đùa thỏa thích Chúng mới có thể thu hoạch được nhiều niềm vui thú Sau khi chơi đủ rồi Một ngọn cỏ, một cây bút Sẽ không còn sức hấp dẫn với chúng nữa Đây chính là sự trưởng thành Cần thiết của chúng Tô Linh Đồng nấp ở một bên nghe đến gần người Từ đó về sau Y cũng không còn trộm cắp tiền tài của từ ấu viên tôi Linh Đồng kích động đi tìm Ninh Chuyết Tiểu tử Gặp được ta đúng là may mắn của ngươi Y đột nhiên nói một câu khó hiểu như vậy Khiến Ninh Chuyết có chút ngờ ngác Đi Ta dẫn ngươi ra ngoài chơi một chút Lúc này Ninh Chuyết xấu tuổi Có chút không dám tin Hai mắt ngạc như mở to Thật, thật sao Đương nhiên tôi Linh Đồng ngẳng đầu Nắm nếp cánh tay Nình Chuyết Sẽ toạc hư không rời đi Về trong một ngõ hẻm tăm tối Tôn Linh Đồng cổ vũ Nình Chuyết Nhìn thấy tên không vừa mắt kia không Dợ theo thủ pháp của ta Vừa mới dạy cho người đấy Trộm đồ quán chơi đi Nình Chuyết có chút do dự Trộm đồ của người khác á Như vậy có chút không ổn lắm Sợ cái quái gì Nghe lời tôn can này Ta đã hại người bao giờ chưa Tôn Linh Đồng vỗ ngực ra sức cổ vũ Rất kích thích đấy Nhất là lần đầu tiên trộm cắp sẽ khiến ngươi cảm thấy vô cùng hưng phấn Dưới sự chỉ đạo của y Ninh Chuyết lựa chọn một tên du côn lưu manh Trộm đi túi tiền của gã Tên lưu manh du côn kia điên cuồng tìm kiếm Xuyệt chụt nữa thì lột sạch đồ ở trên người Ninh Chuyết trốn ở trong bóng tối cười hả hê Trước khi rời đi Hắn còn ném túi tiền đến bên cạnh chân của tên du côn Tô Linh Đồng đưa tay vỗ vai Ninh Chuyết Thế nào? Có kích thích hay không? Ừ, rất thú vị Ninh Chuyết gật đầu Tôn Linh Đồng cảm thắn Có đôi khi lúc tâm trạng của ta không tốt Ta sẽ đi dạo vài vòng trên đường Thấy ai ngỡ mắt thì trộm đồ của người đó <cười> Mỗi lần trộm xong Tâm trạng của ta đều tốt lên rất nhiều Ninh Chuyết do dự nói Tiểu tôn ca ca Làm như vậy thật sự không tốt lắm đâu Học đường dạy chúng ta phải đi con đường chính đạo Làm việc chính đạo Trộm cắp không phải hành vi tốt tôi Linh Đồng trợn mắt Vụ cười vô cùng gian xảo Lời già lão ở trong học đường dạy rất có đạo lý Kỳ thật cũng giống như thứ táo muốn dạy ngươi Ninh Chuyết mở to hai mắt Về mặt nghi hoặc Tôi linh đồng nói Ngươi còn không hiểu đạo lý trừng ác dương thiện sao Trừng phạt những kẻ ác Chính là tích tức hành thiện Là hành động chính nghĩa Tên lưu manh du côn vừa rồi bị ngươi dạy dỗ cho một trận kia Ngày thường chỉ biết ước hiếp dân lành Hoành hành bá đạo Ngươi chỉ khiến hắn lo lắng một phên Không có tổn thất thật sự gì Xem như là hắn may mắn rồi đấy Ninh Chuyết nhào mắt lại Vậy để địa quay trở lại trộm đồ quán lần nữa Tôn Linh Đồng khẽ gật đầu Được, ta đi cùng ngươi Lần này ta sẽ dạy cho ngươi một chiêu trộm mới Thử xem cảm giác có khác lần trước hay không Hết chương 128 Đà Tại Chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại